Hồi ức lính chiến. Xin chào các bạn. Mời các bạn cùng nghe tiếp phần 4 trong cuốn nhật ký Từ anh lính chiến tới chính xác chiến trường ca của tác giả Nguyễn Xanh, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 732, Trung đoàn 55 Ở kỳ trước, tác giả đang kể cho chúng ta nghe đơn vị của tác giả đã có một mùa đón Noel 1972 bằng những trận quần nhau khốc liệt với sư đoàn 260 của bọn phốt ở khu vực cầu Galong lộ 13 điểm cao 502. Phải nói thằng sư đoàn 260 của bọn phốt khá lì lợm và có kinh nghiệm chiến trường xứng đáng là đối thủ của đơn vị tôi. Tác chiến quy ước không ăn được chúng tôi. Chúng chuyển sang trò chơi du kích, cứ cối 82 ly và cối tép lai dài chơi hoài. Cứ lâu lâu lại câu banh bỏng bằng bể ly vào tận bộ chỉ huy của sư đoàn 303 chúng tôi. Lúc này chúng tôi phải như những con trồn biết luồn lách và đánh hơi khi di chuyển nếu không với cái trò stripper bắn tỉa. Anh nào lỡ ngớ một chút là kể như núp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân ngay. Chơi trò cút bắt với mấy thằng phốt từ sáng tới gần 10 giờ. Mùi tử thi bắt đầu xình trương hôi thối khiến tôi thấy ngần ngật. Nhưng vẫn phải chịu đựng. Bọn địch vẫn ở phía trước mặt và trên cao. Biết vậy, nhưng không thể phát hiện chính xác chúng đang ở đâu. Cứ lâu lâu thì quành hoặc tắc bụng một cái. Có tiếng khe khẽ của anh Hương gọi lên. Tí ơi, có lệnh cho anh em rút về tuyến sau. Rút êm và từ từ thôi nhé. Tôi cho anh em từng người một rút dần về phía sau. Tôi là người bò ra sau cùng. Di chuyển tiểu đội ra khỏi trận địa chừng 500 mét. Tôi cảm ơn trời còn thương chúng tôi Vì còn muốn chúng tôi khổ dài dài Nên chẳng có thêm điều gì bất hạnh xảy ra Ngồi nhìn trời hưu quạnh Tôi thản nhiên móc thuốc lá ra hút Khi nắng vẫn dọi và mây vẫn bay Vẫn thế lính vẫn là lính Không có gì thay đổi cho hôm nay Chúng tôi có nhiệm vụ về tuyến sau Lấy quân tư trang để tiếp tục hành quân lên phía Bắc Bàn giao cao điểm 502 khốn kiếp lại do sư đoàn 302 tiếp tục cuộc chơi. Anh Hưng chỉ huy trung đội nhìn tôi ngồi dựa lưng vào gốc cây, anh vừa lắc đầu vừa hỏi: "Vẫn còn hút thuốc được à?" Kể như toàn bộ 3 tiểu đoàn kình chiến của trung đoàn 732 được rút ra khỏi cụm cao điểm của núi Bram Phu An để quân của sư đoàn 302 tiến vào. Bộ chỉ huy tiền phương của sư 302 đã hiện diện tại cầu Long Sau hơn một tuần ăn thu đủ Với bọn 260 của Poon Pot Tính sổ tạm thời về chi phí Bọn địch do tiểu đoàn 1 Của chúng tôi tiêu diệt phải bỏ xác Tại trận trên 50 tên Tình thu 20 tiểu liên AK 2 M79 5 B40 và 1 cối 62 ly Chưa biết được chính xác số tử thương Và bị thương được bọn chúng đem đi Riêng số lượng bọn địch Do tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3 tiêu diệt Chắc chắn là có Nhưng tôi không biết con số chính xác Cục diện chung về phía ta tuy đã hóa giải được tình thế thụ động của sư đoàn 303 đầy đối thương vào thế co cụm, nhưng thiệt hại của trung đoàn 732 cũng kha khá. Chỉ tính riêng tiểu đoàn 1 của tôi đã có 10 chiến sĩ hy sinh. Tiểu đoàn 2 mất 15 người khi bị bao vây trên cao điểm, còn tiểu đoàn 3 trong quá trình răng chốt phía đông cao điểm 436 trong quần thể cụm pram phe đại đội 13 bị mất chốt, chỉ còn lại 15 tay súng. Đại đội 11 duy giữ được trận địa nhưng chỉ còn 25 tay súng. Đại đội 12 có đỡ hơn nhưng cũng mất tới gần nửa quân số. Trong số anh em thương vong có Trương Úy Nguyễn cung Thu là tiểu đoàn phó bị thương nặng bởi mình, M16A1. Nói chung là tiểu đoàn 3 bị thiệt hại nặng, riêng lực lượng thanh niên xung phong làm nhiệm vụ tải thương cũng đã có thiệt hại nhân mạng. Và thương vong do dính cối 82 ly Của bọn Phút Cánh quân của tiểu đoàn tôi Vừa về đến đầu phun Ta xòm tôi vác ngay khẩu tiểu liên trên vai Cứ vậy mà đi trong hàng quân Chỉ mong nhanh về đến nơi đóng quân Vì đã quá mệt mỏi Bỗng đầu từ dưới mấy nhà sàn Ngô Thủy bước nhanh ra Chạy lại ôm trầm lấy tôi Với đôi mắt như muốn khóc Rồi cất tiếng gọi Anh chỉ gọi lên một tiếng duy nhất Rồi em buông tôi ra chạy lẫn mất vào dãy nhà sàn Trong sự bất ngờ tôi chỉ biết đứng như trời trồng Trong khi mấy thằng đồng đội thì hí hú um sùm Ê đại đội ba có con mèo mướp bị đơ kìa tụi bay ơi Ước gì tao được mướp như vậy hen Quá đã quá đã Thằng hùng con còn chọc quê tôi Tớ đã bảo nhủ bao lần cậu có nghe đâu lại dính chấu nữa rồi hả con ạ Thằng Dũng Huế thì tố tô cáo tôi Tào thì chịu Con gái Sài gòn bạo quá Đi thôi Mà mướp ạ Anh Hưng Trung đội trưởng Vừa cười Vừa nói Vừa đẩy vai tôi Lúc này Tôi Như một người máy Vừa bước đi Mà hai cái lỗ tai Không biết có đỏ lên không Mà nghe nó cứ bừng bừng Đây không phải là bản chất của tôi Trước những cô gái Với cái tính luôn cười mở Biết quan tâm Nhưng Lạnh lùng bất cần đời Đã làm cho nhiều cô phải khóc thầm Kể từ khi tôi rời giảng đường đại học Nhưng trong hoàn cảnh này quân thù không làm tôi rung tay súng Nhưng tôi thấy hình như không còn vững tay trèo nữa Trước đối phương mà tôi đã lỡ bông đùa Và tôi có cái biệt danh tị mèo mướp từ đó Hôm sau tôi được anh hùng ký phép cho biến qua bên thanh niên trung phong thăm nàng Và cũng không quên dặn phải khéo một chút để mấy ông đại đội biết được thì dày dài lắm đấy nhé Sang đến nơi, tôi gặp Ngô Thủy đang cùng với một số bộ đội nữ của Hilsomrin đang đi cắt lúa đã chín vàng trên cánh đồng. Chúng tôi đã chứng kiến cảnh một đoàn thương binh của trung đoàn 733 và trung đoàn của tôi với đủ kiểu băng bó tới gần 50 người đang được di chuyển từ trạm xá của sư đoàn ra xe để lên đường về nước. Thủy quay qua nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói điều gì đó và với cái bản tính cố hữu. Tôi chỉ mỉm cười rồi móc thuốc ra hút như không có chuyện gì. Tôi bước đi gom những bó lúa mà Thủy vừa mới cắt xong. Thời gian chúng tôi được ở bên nhau quá nhanh. Rồi tôi phải theo đơn vị tiếp tục hành quân lên phía Bắc. Lúc lên đường Thủy còn chạy theo cố rúi vào tay tôi một gói giấy. Khi ra đến lộ và lên xe để chuẩn bị hành quân tôi mở gói giấy ra. Thấy có hai con khô cá muối đã nướng chín. Cuộc sống thanh niên xung phong nơi chiến trường còn kham khổ lắm. Vậy mà Thủy đã tìm đâu ra được mấy con cá khô này rồi để dành cho tôi? Quân của sư đoàn 5 bộ binh đã áp đảo sư đoàn 303 Pun Pot trên chiến trường phía đông lộ 13. Trung đoàn 174 đã đánh chiếm được Phum, Can Tốc, Cách Cụm, Cao Điểm, Parampoan, gần 20 cây số về hướng bắc trên lộ 13. Các đồng thái quân sự của sư đoàn 5 đã tạo áp lực trên địa bàn liên quan, đã căn kéo một bộ phận của bọn sư đoàn 260 phốt phải phân tán địa hình về phía đông lộ 13, làm giảm đi áp lực quân sự cho phòng tuyến chốt chặn bảo vệ lộ 13 cho trung đoàn 733 và khi quân của sư đoàn 302 vào thay chân tại cụm cao điểm Parampoan thì trung đoàn 731 Và trung đoàn 732 của tôi sẽ cùng với bộ chỉ huy của sư đoàn 303 được rảnh tay tiếp tục tiến lên phía Bắc để phối hợp với sư đoàn 5 chuẩn bị đánh chiếm thị xã Caratie ngày 28 tháng 12 năm 1978 chúng tôi hành quân bằng cơ giới được chừng 10 cây số thì tiểu đoàn của tôi phải xuống đi bộ hành quân về hướng đông của lộ 13 độ chừng một cây số thì dừng lại để chờ đoàn xe trở lại điểm xuất phát, chờ các đơn vị còn lại của trung đoàn lên điểm tập kết. Đơn vị của tôi hành quân lên hướng bắc, cắt rừng cặp theo lộ 13, bởi vì nếu đi di hành trên lộ chính hoặc cặp theo phía tây của lộ thì dễ dàng bị bọn phục kích rình phục kích. Đến sông Té, một con sông lớn trên lộ 13, nước trong xanh và chảy mạnh hơn sông chợ long. Chúng tôi vượt sông bằng cây cầu sắt lót ván một cách an toàn. Do trung đoàn 4 của sư năm vừa chiếm giữ, trên mặt lộ đá xanh là xác của một tên post do lính chính xác của trung đoàn 4 vừa bắn chết, trên bụng còn ôm một trái mìn chống tăng. Khi dừng quân để nấu cơm chiều, thằng Hùng con và thằng lân đen được trung đội cử đi cùng với thượng sĩ Nhiu quản trị trưởng lên tiểu đoàn nhận tiền phụ cấp và nhu yếu phẩm. Lúc trở về, hai cụ không biết nghe được ở đâu nhưng đã loa loa một tin tức giật gân làm xôn xao cả đội đội cụ thể là các vị sĩ quan của tiểu đoàn và cấp đại đội đã nói chuyện với nhau về việc quân khu bảy đã phê bình chỉ huy trung đoàn bảy trăm ba mươi hai rất nặng do hoàn thành nhiệm vụ thấp trong tác chiến hiệu suất dự địch không cao thiệt hại nhân mạng quá nhiều mà cụ thể là tiểu đoàn ba bộ binh thiếu tướng năm ngà tư lệnh quân khu tướng nguyễn minh châu đã tuyên bố sẽ cho trung đoàn bảy trăm ba mươi hai về nước để lo chuyện tăng gia Đúng là chuyện động trời, chuyện cấp trên phê bình tôi nghĩ là có thật, và chuyện cho một đơn vị đang tác chiến trong lúc dầu sôi lửa bỏng này mà bị đuổi về nuôi heo trồng bắp, đối với các cấp chỉ huy trung đoàn, tiểu đoàn, thậm chí một thằng cấp tiểu đội như tôi thì đó phải coi là điều sỉ nhục. Khi không còn lòng tin của cấp trên. Nếu điều đó xảy ra thật thì xấu hổ với anh em binh sĩ, người chỉ huy sẽ mắc nợ suốt đời. Và không thể ngẩng mặt trước vong linh của những người lính đã hy sinh. Như yếu phẩm, mỗi người được ba gói vàm cỏ, bốn gói nông nghiệp, hai cái rau lam và nửa lạng bột ngọt. Tôi tịch thu tất cả thuốc lá của thằng Dũng Huế và thằng Hùng Bông vì tụi nó có biết hút đầu. Bù lại thì tôi cũng phải cho mỗi thằng một con rau lam. Khi nào cần tôi xài ké, tất cả bột ngọt thì giao về cho Phước Cú quản lý nấu ăn còn tiền phụ cấp của ba tháng tôi lãnh được hai mươi bốn đồng tiền trong túi tôi có hơn hai trăm đồng mà bốn tháng nay không có cơ hội để tiêu gặp được người ấy không phải thể hiện sự ga lăng mà còn được miễn phí chè bo bo và cá khô trên đường hành tiến chỉ qua những nơi khỉ ho cỏ gáy mà cả hai cái loài động vật này thì chúng lại không biết xài tiền của con người Một thời gian nữa cứ như vậy chắc tôi sẽ giàu lên mất Lại hành quân đêm Nếu còn bị đuổi về nuôi heo hay sao đó Thì tính sau Trước mắt là lại lủi rừng đi cái đã Hết lên đồi lại xuống dốc Trong cái thời tiết lạnh cuối năm Sợ nhất là phải lội nước lạnh ngắt, Ngấm vào trong vớ Bước đi nghe cứ lẹp xẹp Lại càng lạnh hơn Trừng nửa đêm đi qua khu rừng tre, đơn vị tôi cắt ngang qua đội hình của 174 Sư đoàn 5. Trừ người gác còn lại, mọi người đều được ngủ nghỉ trên võng. Một giấc ngủ ven rừng của những người lính thật đơn sơ và đơn sơ đến mức bụi bặm vậy mà chúng tôi nào muốn là được. Tôi cũng thèm được ngả lưng là một giấc ngủ bụi bặm vậy nhưng vẫn phải đi còn hơn ba tiếng đồng hồ nữa thì trời sáng vào đến một cánh rừng cao su thì đơn vị chúng tôi dừng chân chúng tôi được nghỉ ngơi để chờ trời sáng trời càng lúc càng lạnh cả tiểu đội chỉ được phát có bốn cái áo trấn thủ nên phải ưu tiên cho thằng hòa bọ chét thằng minh muối mè hùng bông và thằng hùng con là những đứa nhỏ con ốm yếu nhất thằng dũng huế đã có sáng kiến của một nhà bác học nó xé cái quần đã rách ra thành từng mảnh rồi phết mủ cao su lên đem dán vào những nơi quần áo đang mặc bị rách. Tôi cũng bắt chước như nó xé những miếng vải rồi phết mù cao su dán lên những chỗ rách ở hai đầu gối và ở mông. Thật tuyệt vời, tôi có được một bộ quân phục nghiêm túc và ấm hơn lúc để bị rách. Vào chiều hôm qua, sau khi tiểu đoàn pháo binh của sư đoàn từ Svečić rời lên Canzuck phe bọn đặc công của sư 260 của bọn Punpot lại đổ dốc từ cao điểm 515 tập kích và bao vây bộ chỉ huy sư đoàn 303 một lần nữa, làm trung đoàn 733 đang trên đường lên Can Toc, nhưng mới đến cầu Song Té phải quay trở lại để cứu giá. Giờ thì chỉ còn có trung đoàn 731 và trung đoàn 732 tiếp tục phát triển về hướng tây và sư đoàn 5 tiến lên phía bắc để áp sát thị trấn Kratie qua một loạt các đồng thái quân sự, chứng tỏ bọn sư đoàn 260 của Buôn Po đang có sự cay cú trong mấy ngày qua nên đã luôn chăm sóc đặc biệt. Sư đoàn 303 của tôi mà không thèm để ý đến quân của sư đoàn 302 đã hiện diện trong cụm cao điểm Prampoan. Xin được hân hoan chào đón năm mới. Hôm nay 1 tháng 1 năm 1979, một ngày bắt đầu một năm thời gian cho chiến dịch đệm đã kết thúc. Tình hình chiến sự lúc này diễn biến nhanh và sôi động hơn bao giờ hết. Đơn vị của tôi không còn chỉ hành quân đêm để giữ bí mật nữa mà đã công khai hành quân cả ban ngày. Những chiếc khu trục T-28 của bọn Pol Pot xuất hiện từ phi trường Pucheng Tông xuất hiện nhiều hơn. Bọn chúng quần đảo và đánh bom vào đội hình của sư đoàn 5. Các loại cao xạ 37 và 12 ly 7 của ta đã bắn trả quyết liệt. Tiếng bom nổ cách đội hình chúng tôi chừng 2 km nghe thật kinh khủng mỗi lần bom nổ là mặt đất rung rinh như động đất. để trả giá cho màn đất đối không và ngược lại hết sức ngoạn mục là một chiếc T28 xịt khói đen và cắm đầu xuống đất. còn trung đoàn 174 đi đứt gần một đại đội bộ binh vì chúng bom. riêng trung đoàn 732 vẫn tiếp tục băng rừng hành quân đến mục tiêu đã quy định. không có thời gian để chơi đùa với những con chim sắt của lỗ sĩ có trở loại trái cây tử thần. Trên mặt đồng hồ Wheeler của tôi chỉ kém 5 phút là 4 giờ sáng. Đơn vị tôi ra đến mép bìa rừng và trước mặt là cánh đồng chạy từ bắc xuống nam, với tầm nhìn thông thoáng xa hơn trước mặt chừng một cây số là thị trấn Đầm Rương, Caratier. Chúng tôi được lệnh dừng lại để đào công sự dã chiến chuẩn bị chiến đấu, một phần vì đã quá mệt mỏi, hơn nữa chúng tôi là lính bộ binh chứ không phải là đơn vị hỏa lực cần phải tốn nhiều công sức để làm hầm cho súng tiểu đội tôi mỗi đứa chỉ khoét một cái ổ mèo sâu chừng ba bốn tấc rồi nhảy vào co do cho đỡ lạnh sau khi phân công người cảnh giới tôi lôi cục cơm nắm để dành cho buổi sáng ra gậm mấy miếng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết ầm ầm âm, âm pháo một năm ly của sư đoàn từ can tốt bắn lên dạo đầu cho trận đánh làm tôi giật mình thức tỉnh Các cổ cối 82 ly của tiểu đoàn và trung đoàn ở phía sau cũng thi nhau nhả đạn hướng vào thị xã Đầm Dương. Sau khi pháo binh tạm ngưng tác xạ, chúng tôi được lệnh băng qua cánh đồng còn chơi những gốc dạ để tiến về phía đông của thị xã. Tiểu đoàn 3 ở phía bắc lộ 13, phía nam lộ gồm có tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 với thế trận hàng ngang hình thành ba mũi tấn công. Trong đó tiểu đoàn 1 của tôi là nỗ lực chính để tiến chiếm trung tâm thị xã trên cánh đồng rộng lớn ấy thấy rõ quân của cả ba đại đội của tiểu đoàn một dàn hàng ngang tiến lên dưới sự yểm trợ của khối tám hai và không giật bảy mươi ly của trung đoàn chúng tôi tiến được hơn năm trăm mét thì quân của sư sáu trăm ba bọn phốt, phốt bắt đầu mở nút tra châm banh một trăm hai mươi ly và tám mươi hai ly trao đón chúng tôi ngay giữa cánh đồng tiếng nổ của đạn cối một trăm hai mươi ly của thằng phốt này cướp tinh thần không thua gì liệu pháo một trăm năm mươi ly của ta Trọng liên 12.7 từ trong những hàng rửa thơ mộng được chúng quét ra từng loạt dài làm cho đà tiến công của đơn vị chúng tôi chậm lại thấy rõ. Tiếng nổ dồn của đạn B-40 ở bắc lộ 13 và bên cánh trái của đơn vị tôi cho thấy tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3 cũng đã bắt đầu chạm địch. Hết bò rồi trườn như con rắn trên đất ruộng khô, nứt nẻ, lâu lâu rung chuyển như có động đất bởi sức nổ của đạn cối 120mm. Lệnh của thiếu úy Vinh, đại đội trưởng thúc chúng tôi phải tiến nhanh hơn nữa để nhanh chóng tiếp cận vào xóm nhà gần nhất, tránh đôi lưng cho bọn địch nện cối pháo gây thương vong. Lúc này bọn địch vẫn hung hăng bắn chặn chúng tôi một cách quyết liệt. Cuối cùng thì chúng tôi cũng tiếp cận được phòng tuyến của bọn sáu ba. Một lần nữa tôi đối diện trực tiếp với những thằng láng giềng hắc ám. Chúng tôi đã lọt vào giữa thành phố. Phía trước mặt, sau những cái nhà sàn là tiếng gầm rú của khẩu 12 hai ly bảy đang nã đạn vào đội hình của thiếu úy sáng đại đội một. Trung Sĩ Hưng ra lệnh cho tôi. Chúng ta học bắn để hộ thằng Tị, thằng Lân, thằng Phượng. Lên làm cầm họng thằng 12-7 đi. Ba đứa chúng tôi đều mang tiểu Liên lên. Nhưng tôi và thằng Lân mỗi thằng có thêm một trái M72. Đeo khẩu a vào lưng. Tôi mở chốt và kéo dương khẩu M79. Rồi mở khóa an toàn để sẵn trên vai. Rồi bảo. Hai thằng đây ở hai bên cảnh giới. Sẵn sàng bắn chi viện để tao xử nó cho. Nói xong chúng tôi xuất phát trong khi tiểu đội 8 của anh Khải bắn chặn tổ bảo vệ khẩu 12 của bọn Post. Thằng Phượng lomcom ôm Tiểu Liên chạy trước cách 3 mét kế đến là tôi và sau cùng là thằng Lân Đen. Vượt qua được bốn cái nhà sàn, tiếng nổ của 12 ly 7 rất gần, chỉ độ chừng 50 mét Thì bỗng dưng tôi nhìn thấy một cụm khói có ánh lửa bựng lên từ phía trước mặt bên phải. Theo phản dạng tôi quay nòng m hai về hướng phát ra cụm khói và bấm nút điểm hỏa. Trái m hai vừa bay ra khỏi nòng, thì đồng thời tôi kịp nghe một tiếng bục khói bùng mù mịt. Trái B41 của thằng Phốt đã nổ ngay trên chân thằng vượng Làm nó tử thương tức thì Tôi bị một mảnh đạn Găm vào cằm Máu chảy khá nhiều Nghe tiếng nổ Trung sĩ hưng kéo cả trung đội lên với tôi Thằng Dũng Huế lấy băng cá nhân Quấn quanh cằm đến cổ Làm tôi như muốn nghẹn thở Trái M72 của tôi bắn Đã làm chết hai thằng tốt Một thằng thì miệng găm đầy mặt Một thằng thì bị banh lồng ngực Khẩu B41 văng ra cách chừng 10 mét Còn khẩu M16 thì cong keo Trước đó nghe bị động ổ Bị lộ Bọn 206 đã tháo súng đem khẩu 12 ly 7 chạy mất. Hướng tấn công của tiểu đoàn 2 đã vào được thị xã nhưng bị dậm chân tại chỗ bởi sự phản kích của bọn 603 đang hình thành thế bao vây. đại đội 3 của tôi được rút ra để chi viện cho tiểu đoàn 2. Tuy cũng bị thương anh Hưng cho tôi về tuyến sau nhưng tôi vẫn cố xin được đi cùng với anh em để chi viện cho tiểu đoàn 2. Tiểu đoàn 2 không thể chọc thủng phòng tuyến của bọn địch mà còn bị rơi vào tình huống hết sức nguy hiểm bởi sự phản kích bất ngờ và rất quyết liệt của quân sư đoàn 603. Lúc này đã có một số anh em hy sinh. Đại đội 3 tiểu đoàn 1 có trách nhiệm đánh lướt sườn để ngăn chặn sự tấn công hung hãn của bọn địch, đang trong tình thế bị đánh cả 3 mặt mà sau lưng là sông bê công. Lúc này trời đã quá trưa, kim đồng hồ đã chỉ 12 giờ 45 phút. Bọn địch đặt một cây đại liên ở hướng Nam phía cuối con đường chính của thị xã, rồi bắn ngược lên nên phải mất đến hơn một tiếng đại đội của tôi mới băng qua được con đường để vào khu vực của tiểu đoàn 2 đang đụng nặng. Đại đội 3 phải đi vòng xuống hướng Nam rồi mới rủi vào bên hông của đội hình địch để chia lửa với tiểu đoàn 2. Đội hình di chuyển hàng 1, 2 bên con lộ, chủ đội của tôi đi đầu. Khi đang bước chân trên lề đường thì có tiếng rít của một quả đạn pháo ngay phía trước mặt sát đỉnh đầu kinh nghiệm cho biết là không ổn tôi lăn vội xuống lề đường một tiếng nổ như xe rách màng tai ngay phía sau lưng tôi nhìn lại phía sau thì thấy chiếc xe bò văng lên lề đường cũng không thể nấn ná ở đây thêm tôi thúc tiểu đội ào nhanh vào căn nhà đã bị phá hủy một phần bởi đạn pháo giữa nhà có thi thể của hai người campuchia đã có ruồi nhặng bu quanh có lẽ mới chết do đạn pháo của ta Xung quanh nhà là những gốc xoài to, cành gãy, la liệt, ngổn ngang. Chúng tôi phát hiện thấy bọn địch. Tôi thấy rõ có hai thằng mangaka chạy lùi vào căn nhà ngói. Để mở đầu khai trương cho trung đội, tôi nhảy xuống dưới đường, đứng đối diện với căn nhà, rồi dùng M72 của thằng Lân thổi vào đục thủng một lỗ ở cái tường phía trước. Tức thì một loạt đạn đáp trả từ trong nhà bắn ra. Sau khi vài trái M79 của Trung Sĩ Hưng được bắn vào ô cửa sổ, thì trung đội của tôi được lệnh băng qua đường. Ngay lúc này, hỏa lực của bọn địch từ những căn nhà đổ nát bên cạnh mới khai hỏa mãnh liệt. Lần tấn công này của trung đội của tôi đã phải chịu hy sinh một người nữa vì hỏa lực của bọn địch. Lúc sáng là Trần Quang Phượng và bây giờ là Nguyễn Văn Phước, cả hai đứa đều quê ở quận 10. Ngoài binh sĩ hy sinh, số còn lại phóng lọt qua bên kia đường áp sát vào bức tường. Thằng Dũng Huế dùng lựu đạn M67 thanh toán ổ phốt ở trong căn nhà ngói. Sau khi tiểu đội của tôi ra dấu đã làm chủ tình hình, toàn bộ những ngôi nhà thì trung đội 7 và 8 cùng vượt qua đường dưới sự bắn yểm trợ của trung đội 9 chúng tôi. Lúc này bên cánh của tiểu đoàn 2 được thêm sự yểm trợ hỏa lực từ tiểu đoàn 1 chi viện, từ bên cánh phải nên cũng đã chiếm được một số căn nhà đầy quân 603 của bọn phốt ra phía bờ sông. Giao tranh vẫn dữ dội cũng giống như trường hợp của chúng tôi nhưng còn mãnh liệt hơn. Hàng chục quả đạn đại bác 155 ly của sư đoàn 303 bắn chi viện Rơi vào chúng những tòa nhà Khiến tường xung quanh đổ sập Chỉ còn trơ lại các cột bê tông Tiểu đời chỉ có thể nhích lên từng chút một Bởi mấy thằng ôn hoàng Hột vịt lộn, bôn bốt này Cũng cứng đầu, đâu có vừa Cứ hết thằng này lượn qua Rồi thằng khác lượn lại như sóc Dưới những căn nhà sàn Tôi đã bắn hơn băng đạn mà không trúng được thằng nào Mà hễ bọn tôi vừa lú đầu ra Thì tiểu liên trung liên của chúng nó quất rào rào Hoặc tặng ngay cho trái B40 chúng tôi không lên được làm thiếu úy Vinh đại đội trưởng đổi khủng chửi um tí mệt đủ mang anh em tiểu đoàn hai đang đổ mau kể tiến nhanh lên Linh bị tráng hiền hiền thiếu úy Vinh tiếp tục chửi rồi rồi thiếu úy Vinh xách k năm tư, chạy lên chỗ tôi làm thằng Khánh mang máy hai watt phải chạy theo Khánh sau này là đại tá chỉ huy phó trường quân sự thành phố nhét vội khẩu k năm vào lưng quần rồi ngoái quanh bảo thông binh đưa cho khẩu M bảy hai và bắn vào xóm nhà trước mặt Ngay lập tức thằng phút đáp trả bằng bốn trái B-40 vào ngay cho chúng tôi. Lúc này, Thiếu úy Vinh mới lên tiếng và cười hè hè. đẩu ma chúng nó bắn dữ thật. Lại chửi thề. Liêu pháo ngoài sư đoàn lại bắn vào. Mấy anh em chúng tôi co rúm, nấp đằng sau tấm đan. Bởi nhiều mảnh đạn pháo các loại văng vào tấm đan. Nghe bụp bụp đến ớn sườn sống. Rồi thì bỗng nhiên B-40, B-41 nổ như liên thanh. Tiếng con gà hai 12 bảy gáy nghe hung hồn với cách điểm dạng tôi biết là quân của tổ đoàn một đã vào tới nơi xung vong xung vong súng vẫn nổ nhưng tiếng hồ xung vong dậy tứ bể đại đội của tôi cũng xung vong và băng lên lương lương của trung đoàn bảy đã đánh hất quân của sư đoàn sáu trăm ba bọn phốt xuống dòng mê công nổi tiếng của đông nam á ra đến bờ sông mê công tôi không còn tin vào mắt mình khi được chứng kiến một cảnh tượng không thể tả nổi bằng lời với không gian hai chục hoành tung chừng một cây số Có tới hàng trăm tên bút bút đang bơi lội dưới sông, gần thì nhìn rõ đầu người, xa hơn là những chấm đen lắc qua lắc lại. Ở trên bờ chúng tôi tác xạ tự do, gần thì tiểu liên, xa hơn thì cối 62, 82 ly, cùng hai ly bảy thậm chí có cả 75 ly. Cứ mỗi mục tiêu bị bắn trúng là một món nợ phải trả biến mất trên dòng mê công xanh biếc màu trời. Số lượng bọn địch bị tiêu diệt khi vượt sông, chỉ 2 phần 3 số may mắn qua được đến bờ cồn, nhanh chóng biến mất vào những rặng rửa xanh. 14 giờ chiều, chúng tôi đã làm chủ hoàn toàn trung tâm thị xã Karatye, quân của sư đoàn năm đã thanh toán lực lượng phòng thủ sân bay Đầm Dương, riêng trung đoàn 731 đang hành tiến về hướng thị trấn Trà Long. Trong lúc chờ cơm chiều, tôi ngồi bên bờ mê công với điếu thuốc trên tay, cố tìm một chút thư giãn trong cái thành phố Karatye xinh đẹp. Phải nói nó không những xinh đẹp mà còn thơ mộng với những ngôi nhà sàn cao ráo bằng gỗ tốt mái lợp ngói luôn rợp mát với những hàng rửa xanh chạy cặp theo bờ sông dòng mê công thì nước xanh da trời chạy uốn lượn cùng những bãi cát vàng vô tận nhưng rồi ánh mắt của tôi bắt gặp những cái xác của những thằng pol pot nằm úp nửa dưới nước nửa trên bờ cát đã lôi tôi trở về với thực tại nhìn màu hoàng hôn đỏ như máu chói nắng trên dòng mê công lòng tôi cảm thấy có một chút muộn phiền Khi mấy hôm rồi, bọn 260 tập kích vào bộ chỉ huy sư đoàn. Không biết người ta có an toàn không? Không biết tôi có yếu đuối quá không khi trong đầu tôi cố xua đuổi điều mà tôi không dám nghĩ? Tôi không có cách gì hơn để biết được tin tức vì tôi chỉ là người lính quen. 17 giờ chúng tôi phải cơm nước xong để tối nay tiểu đoàn 1 sẽ vượt sông sang cồn để truy kích bọn 603. Tôn nước xong, tôi đem vị thần hộ mệnh của mình ra lau chùi vì mấy hôm nay đã bắn rất nhiều cần phải được làm đẹp một chút. Muội thuốc súng bám trong lòng và bệ khóa đen thui. Khẩu AK của tôi là loại do Trung Quốc sản xuất nên hơi nặng, xấu xí hơn AK của Nga và của tiểu khác, nhưng bù lại, cậu ta nổ rất ngon và chưa bao giờ bị hóc khi tác xạ. Ý y chí của tiểu đoàn và y tá của đại đội xuống thay băng cho tôi vì từ trưa đến giờ chưa được chăm sóc vết thương. Nên cái cầm của tôi đã bắt đầu bị sưng lên khá đau Cái mảnh B41 dài chừng 2cm còn nằm nguyên trên cầm Được lấy ra cong queo như cọng rau muống. Rồi y tá đại đội tiêm cho tôi một mũi uốn ván Và một mũi penicillin Phải cùng uống cả chục viên thuốc màu trắng, xanh, đỏ Mà tôi không biết là thứ thuốc gì Mà cái thứ quỷ penicillin tiêm vào mông Nó đau như xé thịt Thấy ông trời ông vải Chính tay anh Vũ, y sĩ của tiểu đoàn, băng vết thương lại cho tôi, theo đúng bài của ngành y. Kéo băng từ cầm ra sau hai mang tay, rồi vong từ dưới, quai hàm lên đỉnh đầu, trông rất gọn. Chứ không như cái thằng Dũng Huế, nó băng lòng vòng quanh cổ, làm túm le lưỡi, mà băng thì nó cứ tuột lên tuột xuống hoài. Trời, lúc này đã tối hẳn, đơn vị chúng tôi chuẩn bị hành quân vượt sông trước khi trăng lên, lúc nửa đêm. Thiếu Ý y Vinh xuống trung đội của tôi kiểm tra Anh nhìn thấy tôi đầu cuốn băng trắng toát Đã bảo với Trung sĩ Hưng Thằng Tị nó bị thương vậy nên đêm nay Hưng cho nó ở nhà để nghỉ ngơi một chút Sớm mai đơn vị sẽ về ngay thôi Rồi cả đại đội xuất phát xuống bờ sông Để lên những chiếc xuồng cao su của công binh quân khu đang chờ sẵn Lệnh của chỉ huy thì tôi phải chấp hành ở lại nhà Trong rừng ba lô cho anh em Cùng với Thượng sĩ Nhiêu quản trị trưởng cái ông thượng trị nhiêu người hà bắc nhập ngũ năm bảy người tầm tầm với nước da đen tai tái do bị sốt rét kinh niên lúc nào cũng lừ lừ như tàu điện và lúc nào bên hông cũng đeo khẩu baroka bằng ống tre đã lên nước đen đen vàng vàng cáu bẩn một đêm ở ven ta chỉ nói mấy câu còn lại chỉ rét rét bắn li lịa không biết bao nhiêu điếu thuốc lào Gió sông Mê Công về đêm Thổi mạnh ù ù Đứng trên bờ mà gọi xuống Thì người ở dưới bãi cát sẽ không nghe thấy gì Chính vì vậy tai nạn đã xảy ra Hai chiếc xuồng cao su Của công binh quân khu chết máy Bị gió lùa vào bờ Ngay hậu súng 12 ly 7 của K-18 Ở trên hô mật khẩu Nhưng ở dưới không nghe được nên không trả lời Trong cái bóng túi mờ mờ ấy 12 ly lết của trung đoàn Đã bắn chìm một xuồng cao su Làm bị thương một và hy sinh một công binh. Chưa hết, do không đủ xuồng để vượt sông cho kịp thời gian trước khi chăng lên tránh bị bọn địch phát hiện. k 19 công binh trung đoàn đã huy động một số xuồng ghe dân dụng tại chỗ để đại đội 2 của thiếu Y Hoa vượt sông. Lính của đại đội 2 toàn bộ là dân ở quận 10, những dân chơi thành phố nào giờ chỉ thấy chèo thuyền trên phim mảnh, bây giờ ra thực tế buộc phải tự chèo mới gay. Lúc đầu còn khá thuận lợi, nhưng qua gần tới bờ cồn thì bị nước đẩy làm một số thuyền cứ quay vòng vòng không tiếp bờ được rồi lật úp tôi ngồi ở bên này bờ trong tiếng gió đưa u u vẫn còn nghe được tiếng kêu cứu chí chóe của lính ta vì không phải anh nào cũng biết bơi cũng may lúc này đang mùa khô nước sông mê công khá cạn nên không ai bị gì cái màn vũ hội vượt sông ồn ào của tổ đoàn một đã đánh động toàn quân của bọn sáu trăm ba tiếp tục vượt sông trốn hết vào đất cơm phung tràm. Sáng hôm sau, đoàn quân chiến thắng mang theo về nhiều cá, chiến lệ phẩm toàn là cá của dân bên cồn cho con top Việt Nam. Thằng Hòa bỏ chép đem về hai con cá mắm to, có mùi thơm của mắm cá xỉu, kho lên ăn với cơm khá ngon. Mới đó mà đã gần 10 giờ sáng rồi, Cơm nước vừa xong chưa kịp nghỉ ngơi thì liên lạc của đại đội chạy xuống báo chuẩn bị hành quân gấp để giải vây cho trung đoàn 731 lúc này đang bị kẹt ở phía nam Karatye. Lại một kỷ niệm khó phai nhòa. 11 giờ 30 tiểu đoàn 1 bắt đầu hành quân theo con lộ 308 đi về hướng nam cặp theo bờ sông Mê Công. Đại đội 1 của thiếu ý sáng đi đầu cùng với trung đội trinh sát của tiểu đoàn. Kế đến là đại đội 3 của tôi và tiểu đoàn bộ cùng với đại đội 4 hỏa lực đại đội hai đi sau cùng với đội hình của tiểu đoàn phía sau chúng tôi là đội hình của trung đoàn bộ và các đại đội trợ chiến cùng tiểu đoàn ba tiểu đoàn hai bao chót đoàn đường hành quân chi viện cho trung đoàn ba mươi sáu công tức là trung đoàn bảy trăm ba mươi một dài độ mười cây số ra khỏi thị xã gratier là một bầu nước lớn và dài độ bốn cây số bên tay trái tiểu đoàn một tách ra khỏi đội hình lớn cắt đường về hướng đông nam độ sáu cây số thì bẻ góc về hướng tây Chừng 1 cây số nữa thì triển khai đội hình tác chiến và năm trở lệnh của trung đoàn. Lúc này chúng tôi cách 800m phía đông của Phum, Sturndam Bang nơi trung đoàn 36 đang bị bọn Post vây hãm. Đại đội 1 ở giữa là xung lực chủ lực của tiểu đoàn nên được tăng cường thêm 2 khẩu 127 Sau lưng đại đội 1 cách chừng 200m là ban chỉ huy của tiểu đoàn và đại đội 4 hỏa lực. Bên phải tiểu đoàn chừng 200m là đại đội 2 và bên cánh phải của đại đội 1 ba 300 m ngoài cùng là đại đội 3 của tôi Thời gian chờ đợi lệnh đổ súng Tiếp tục trôi đi Đang trong trạng thái mơ ngủ Tôi choàng dậy bởi tiếng quát của Trung Sĩ Hưng Là tụi thằng binh muối mẻ Trung mày gác như thế này à Trung đoàn vừa điện xuống thông báo Địch đang triển khai lực lượng với hướng phát triển Đúng vào đội hình của tiểu đoàn 1 đấy Đang nói giọng Trung Sĩ Hưng bỗng lạc đi Ô ô bọn nào đang ở ngoài phía trước thế kia Để đáp lại câu hỏi của anh Hưng Là những loạt liền bắn vào đội hình của chúng tôi. Phía ngoài kia, bọn phốt phốt không từ nơi chúng đang bao vây trung đoàn 316 mà là từ trong quốc lộ 308 phun prick jamlack tràn ra như một bầy kiến đen. Trụ voi của chúng bên cạnh bằng động tác cực nhanh và chính xác như đã được lập trình tôi nổ xuống đáp trả, những âm thanh trầm ấm của M79 và tiếng gối đầu nòng của ta hòa cùng những tia chớp lóe của hòa khí của bọn địch nổ cấp tập vỗ mặt đại đội ba Lúc này tôi thấy không chỉ trước mặt mà ngay bên cánh trái chúng tôi xuất hiện vô số tên lính mà quân phủ xanh đang vận động và điên cuồng nã đạn vào trung đội chín của tôi. Những chớp lửa kèm theo những tiếng nổ đinh tai làm khói bụi trùm lên vị trí của tôi và thằng hùng con. Còn nghe được tiếng nổ có nghĩa là mình còn sống. Tôi thầm nhủ vậy. Trước sự hung hãn của kẻ thù, chúng tôi phản ứng tự nhiên theo bản năng để bảo vệ sinh mạng của chính mình. Thấy địch là bắn, bắn xong là lăn người qua chỗ khác để tránh ăn hỏa lực rồi lại bắn tiếp. Trong tình huống trung đội 9 của tôi bị hỏa lực và xung lực của bọn địch tấp tươi bời thì đại đội đã kịp thời điều trung đội 8 của trung sĩ vẹn từ bên cánh phải của trung đội 7 bọc vòng sang cánh trái để gỡ bí cho chúng tôi. Đồng thời côi 82 ly của tiểu đoàn cũng rót vào đội hình của bọn 603 để giảm bớt áp lực cho đại đội 3. Trong hoàn cảnh đánh vận động không có công sự chúng tôi chỉ có nằm như con rắn và lùi như những con trồn để tránh đạn. Tôi bỗng trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ, mặc Cho những tiếng nổ liên tục xung quanh để hạn chế sự phát hiện của bọn địch, trong lúc đánh trả đối phương, tôi chỉ thực hiện những loạt điểm xạ ngắn, ngắt quãng nên giữa âm thanh vang động của các loại hỏa lực, bọn phốt sẽ không thể xác định được vị trí chính xác của tôi. Nhưng rồi thì cái điều tồi tệ nhất cũng đã đến với tôi. Một thằng phốt với khẩu B40 trên vai đã phát hiện ra tôi lúc tôi vừa nhoài người di chuyển. Tôi bỗng thấy một quầng lửa màu da cam phủ kín lên người tai tôi lúc đó chỉ nghe một tiếng bụp và không thấy gì ngoài một cảm giác nhẹ tênh đang lan dần từ chân lên đầu trong khoảng cách ấy tôi cố nâng người lên nhưng hình như tôi đã mất hết toàn bộ sức lực tôi thầm nhủ tôi đang sắp chết không gian thời gian như dừng lại chỉ vài giây bởi cái cảm giác tôi bị ngất đi chỉ biết một tiếng nổ lớn ngay bên cạnh đã làm tôi hồi tỉnh lại Như một phản xạ tự nhiên, tay phải kéo khẩu tiểu liên AK còn vướng dây súng bên dưới gốc cây bẩn. Ngước mắt nhìn về phía bên phải, tôi bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của tên lính Phôn Pốt đang đứng cách tôi, chỉ chừng chưa đầy chục mét. Trên vai nó còn vác khẩu súng B40, mà quả đạn nó vừa mới làm cho tôi cảm nhận cái sự bồng bềnh đến hoang dại. Có lẽ cảnh tượng trước mắt không làm cho tên lính có thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt nó chắc hẳn nó không được tin nổi vì sao tôi lại có thể sống sót trước sức công phá khủng khiếp của quả đạn B40 đủ để công phá một xe thiết giáp cũng có thể khi nhìn thấy tôi với hình ảnh một người lính trong trang phục rách nát từ đầu đến chân nhuộm đầy một màu đất xinh lầy pha lẫn với máu đang chảy ra từ tai từ mũi đầu đang quấn băng đang ngồi nhìn nó nó đứng đó bất động rồi đổ gục xuống sau những cái nảy lên từ khẩu súng AK trên tay tôi Tôi tẩm nghĩ, nếu như nó đừng có ý định thu chiến lợi phẩm là khẩu súng của tôi thì chắc nó sẽ có cơ hội được sống, dù trận chiến kết thúc như thế nào và nó đã không phải chết như thế. Chừng 10 phút sau, từ lúc tôi tiêu diệt được tên lính xấu số, số đấy, các đại đội bộ binh của tiểu đoàn 1 đã bắt đầu tổ chức phản công dữ dội và nhanh chóng đẩy lùi đợt tập kích bất ngờ của một bộ phận dự bị tinh nhuệ thuộc sư đoàn 603 của bỏ Ponpot. Chúng đã phải chịu lui quân về hướng thị trấn Chlong Đại đội của tôi được lệnh tiến vào Phum và lấy lập phòng tuyến chặn ngang trên quốc lộ ba tám để đề phòng bọn địch đưa quân từ hướng nam lên tri viện cho đơn vị đang bao vây trung đoàn ba mươi sáu. Tiếng bích kích pháo và không giật bảy mươi của trung đoàn bảy trăm ba mươi hai đã nổ quyết liệt, làm nền cho lực lượng tiểu đoàn hai tập kích từ hướng bắc xuống Phum Stungdambang. Từ hướng tây hai khẩu mười hai li bảy và cối tám mươi hai ly sáu mươi của tiểu đoàn một cũng thi nhau nã đạn về phía rìa Phum tạo điều kiện cho xung lực của đại đội 1 và đội 2 áp sát vào phía đông và đông nam của Stung Dam Bang. Ngoại hợp nội ứng từ bên trong các đơn vị của trung đoàn 316 đã vùng dậy phản kích làm trung đoàn chính quy 603 của bọn Phốt vỡ trận. Một lần nữa lịch sử lặp lại, một bộ phận của 603 đã cố thoát được về hướng tây, còn lại đại bộ phận đã bị trung đoàn 732 và trung đoàn 316 đẩy lọt xuống dòng sông và lần này nữa hơn một trăm tên đã được tắm mát vĩnh viễn dưới dòng mê công danh tiếng có một điều kỳ diệu cho đại đội ba của chúng tôi sau trận chiến khá ác liệt nhưng không có trường hợp thương vong nào tôi xin cảm ơn trời đã phù hộ cho những người lính chúng tôi sau khi giải vây cho trung đoàn ba trăm sáu thành công một tin vui trở đến đầy bất ngờ với chúng tôi quân đội nhân dân việt nam đã giải phóng phnom penh ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín Một ngày đáng ghi nhớ Điều đó có nghĩa là sao huyệt của bọn diệt chủng Đã bị đánh tan tác Và hòa bình sẽ trở lại Bình đao sẽ chấm dứt Mọi người trong đại đội từ quan đến quân đều hồ hởi, Vui sướng Thằng Hồng Bông rồi thằng Minh Muối Mẹ Nhảy cỡn lên như trẻ con Thằng Dũng Huế thì điềm đạm hơn Choàng tay qua vai tôi Sắp được về nhà rồi tị ạ Tao sẽ đi học lại Còn My thì sao hề Đạp xích lô để dành tiền, để lỡ có con nhỏ nào nó ưng thì cưới làm vợ. Tôi trả lời, trời trời trời trời, nghe các thằng công tử bột như mày nói có tin không à Thằng Dũng Huế vừa nheo mắt vừa cười ha hả còn tôi thì ngồi bệt dưới đất, dựa lưng vào cái cột nhà sàn, kéo khẩu tiểu liên lên, để lên đùi, rồi móc thuốc ra, hút.